Chưa 113 ai là thủ phạm Thấy Lâm Tư không có biểu hiện khác thì tầm biết Lâm Tư cũng chỉ tiện mờm nói ra mà thôi Cô hỏi anh ta Anh định nhóc tôi ở đây bao lâu Lâm Tư sợ cầm lãi nụ cười lãnh đạm Tôi đang nghĩ đến vấn đề này Qua ngữ khí bình thản của anh ta Có thể thấy anh ta đúng là đang suy tính chuyện này Thì tầm cố gắng giữ cơ thể tựa vào tường Trước khi không ai bất tỉnh Không biết Lam Tư đã cho cô uống thuốc gì Khiến cô có sức lực gắn đối đến bây giờ Thì tầm mắt mái môi Thôi có giá trị lớn như vậy sao? Đành tư mỉm cười Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không? <cười> Thôi không có hứng thú Thôi không có hứng thú Ly tâm từ chối thẳng thừng Đành tư cũng không ép cô khô mà chỉ nở nụ cười thâm hiểm Đành tư không để lộ ý tứ khiến Ly tâm đóng không ra Rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô ý hết tên mặt hay có tính toán khác Hoặc có thể như Lan Tư nói, anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào. Liệt Tâm vừa thở hổn hển, vừa có sọng khèn đặc. Hoàn ngoài thế nào rồi? Nói xong câu này, cổ họng cô đào rét. Nhưng cuối cùng cô cũng có thể phát ra âm thanh. đi Tâm không rõ tình hình ở bên ngoài, cô rất lo lắng cho tề mặt. Tuy cô biết tề mặt rất mạnh, nhưng có người dám cứ một lúc giở trò với hai vị lão đại thì chắc chắn kẻ đó không phải tầm thương. Lam Tư nở nụ cười ngông cuồng, ánh mắt anh ta lấy lên từ sát khí, tôi đang đợi chúng giỡn cho gì Tuy tầm hiểu suy nghĩ của Lam Tư, tuy cô không tin thông quy tắc của giới hắc đạo Nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không thể lạ với cô, giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng Ở đây chỉ là đối tượng của thế lực khác nhau mà thôi Tuy Tâm gật đầu, thế thì tốt, vậy tôi ngưng một sức đã nói xong cô nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị ngủ làm từ thấy vẻ nhấp nhó cười thú vị thật đấy lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên tề mặt? đi tâm không hề mở mắt một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn làm từ nghe xong bật cười ha hả nụ cười của anh ta có vẻ rất vui vẻ một phút sau anh ta lên tiếng đúng rồi không ai chịu bị lỗ cả nhưng không biết tề mặt có chấp nhận hay không Ly Tâm vẫn nhắm mắt bình tĩnh trả lời Về điều này anh hãy đi hỏi anh ấy Thấy Ly Tâm không hề tạo ra có hứng thú làm từ hỏi cô, nếu Tề Mặt không chấp nhận thì cô làm thế nào? Anh làm thế nào thì làm? Ly Tâm cũng trả lời vô cùng nhất khoát, Nụ cười trên môi Lâm Tư kiện trọng hơn Cô hình như không hề lo lắng Cô tin Tề Mặt nhất định để ý đến cô sao? Theo tôi được biết Tề Mặt không phải là người vì tình cảm lưu nhi mà ảnh hưởng đến đại cuộc Thị Tăng mở mắt nhớt mít, tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cụ đó, anh đừng có quá coi trọng tôi, để đến lúc bị gã đau thì đừng có trách tôi không nhích nhở. Phé miệng làm tiêu công lên thành nụ cười mê hồn, quả là thú vị. Thị Tăng là nhắm mắt đi ngủ, tình cảm giữa cô và tề mặt sâu sắc như thế nào, cô còn gì cho người ngoài nhìn thấy, cô cần gì cho người ngoài bàn tán cần gì dùng điều kiện trao đổi cô và thể mặt sẽ không vì thừa tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân thấy ly tâm không muốn nói chuyện với mình làm tôi cùng không ép buộc anh ta vào đây chỉ để xem ly tâm còn sống hay đã chết cô còn sống là tốt rồi bây giờ anh ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết không sợ hơi tán xét với cô làm tôi đi đứng dậy đi ra ngoài sau khi Lâm Tư hút dãn, Di Thầm không mở mắt, cũng không có bất cứ hành động nào. Vì cô không biết Lâm Tư nhốt cô ở đâu, nhưng cô đoán chắc là một căn phòng nào đó trong toàn lâu đài cổ trong phòng ngoài cô ra, không có một ai nhưng Ly Tâm biết thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cô. Hơn nữa Lam Tư là loại người dạy xảo, một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay anh ta. Anh ta không lợi dụng đủ, sẽ không bao giờ buông tay. Bây giờ Ly Tâm lo lắng cho tề mặt và muốn trở về bên cạnh hắn, nhưng chắc chắn không thể. chỉ vậy tốt nhất, cô là thích ứng với hoàn cảnh, đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sao. Cô không muốn trở thành gánh nặng của tề mặt vì tâm sờ lên chiếc hoa tay thì chân tay có thể động đậy vì đầu tiên cô làm là tắt tính hiệu liên lạc không phải cô không muốn liên lạc với tề mặt mà trong hoàn cảnh yên tình đến mức con rùa bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện hơn nữa cô không biết người cô lam Tư đang ở thân ở nơi nào trong căn phòng này nên cô không dám mạo hiểm nếu đối phương biết chiếc hoa tay là phương tự liên lạc với tề mặt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặt khác, khi cô tắt hoa tay, tề mặt sẽ đón ra cô vẫn còn sống, bởi vì ngoài cô ra, chẳng một người nào biết đóng mở chiếc hoa tay này. Trong lúc đi tâm ngủ một giấc để hồi phục thể lực, thì tình hình của tề mặt khá nghiêm trọng. Tề mặt bị trúng đòn của Lam Tư, anh ta ra tay không hề nể nang, nếu là người khác chắc chắn sẽ mất mạng. Tề mặt bị gớt đi trong dây lét rồi tỉnh lại ngay, lúc này nhiệt độ trong căn phòng xuống đến mức thấp nhất thảng phất như bị khí lạnh siberia thổi tới hồng ương hoan ương và lạp hộ quỳ trước mặt tề mặt bọn họ im lặng cho tề mặt không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai tìm kiếm tin tức của ly tâm nhưng không có kết quả ba người không dám ngẩng đầu lặng lẽ quỳ xuống trước tề mặt bạch ưng là người duy nhất không ở trong phòng anh ta vẫn tìm kiếm ly tâm ở bên ngoài Tề, anh nói gì đi chứ anh tức sần đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sao anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì Là quen đứng bên cạnh lên tiếng Là quen vì dứt lời Học ưng có sẵn nghiêm túc Là lỗi của chúng tôi Chúng tôi sơ sức mới xảy ra chuyện này Hoàng ưng và lạc hộ thì im lặng cúi đầu Trút tề mặt Phát hiện chiếc hoa tay của Ly Tam bị mất hứng hiệu Tề mặt lập tức hiệu hoa tay đã được tắt đi Tề mặt khách một hơi sâu Điều này có nghĩa là Ly Tam hiện tại vẫn ổn Chỉ cần cô còn sống là được rồi Xác định Ly Tam không đến mức quá nghiêm trọng Sự tức sợn và lo lắng của tề mặt Dần xẹp xuống, nghe câu nói của sao quen và hồng ưng Tề mặt, đảo mắt qua ba người trước mặt và cỡ sầm lạnh lùng Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú Chỉ mét từ đơn giản cũng đủ khiến nếp hồng ương rung người, tề mặt có thương chứa sắc bén, hắn biết rõ bọn họ nghĩ gì, hắn biết hắn có vị trí thiệt đối trong lòng bọn họ, về ly tâm bọn họ không coi cô là nữ chủ nhân, mặc dù bọn họ đó sau này hắn sẽ kết hôn với ly tâm, nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó. Vì vậy, trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho tề mặt, không ai nghĩ đến ly tâm, nếu bọn họ coi ly tâm là nữ chủ nhân của Tề gia, thì đã không xảy ra biến cố một câu nói của tề mặt khiến đáp hồng ưng càng cúi thấp đầu hơn sao Quan thấy vai liền nói với tề mặt Ta, tôi biết lúc anh dạy dỗ phục hạ tôi không nên xen miệng vào nhưng tình hình bây giờ không hề đơn giản vì vậy anh có thể đợi đến lúc giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được không tề mặt hừ một tiếng ngẩng lên nhìn sao Quan, bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhìn thành một ngọn lửa của tề mặt sao Quan có sắc thâu mai và ngậm niệm anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng này của tề mặt Ngẩng đầu lên Tề mặt cướp sọng lạnh như băng, khiến đám không ưng nhanh chóng ngẩn đầu. Tề mặt đả mắt của bọn họ, ánh mắt như dao sắc của hắn khiến bọn họ tóc một hoa lạnh. Thật ra tề mặt không muốn xấu hướng bọn họ, bởi vì họ không phải không trung thành với hắn. Hắn cũng không muốn giải bảo bọn họ trước mặt người ngoài. Dù sao quen thân thiết đến mấy, cũng không phải là người của tề gia, có điều hắn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ. Chỉ một lần này thôi, tề mặt cướp giọng đầy nghiêm túc lạnh lẽo và bá rạo đôi mắt hắn vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào bọn họ đám hồng ưng không ngờ từ mặt tha cho bọn họ bọn họ đưa mắt nhìn nhau dùng ánh mắt trao đổi thông tin chỉ bọn họ mới hiểu và nhanh chóng đứng dậy tề mặt không trừng phạt bọn họ vì bọn họ không nh... không làm sai thân phận của litan bây giờ chỉ là vị trí số sáu có thời gian cô không thể bảo vệ được bản thân thì trách được ai bọn họ có thể giúp đỡ cô nhưng tuyệt đối không bảo vệ cô lúc này bọn họ đều hiểu thâm ý của Tề Mặc, kể ra không còn sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng, việc Tề Mặc không đứt nóc, không trừng phạt bọn họ còn dễ sợ hơn, bởi vì hắn ngầm cho bọn họ biết, việc tập là người hắn thích, bảo vệ sự an toàn của cô cũng chính là bảo vệ sự an toàn của hắn. thấy Tề Mặc lấy lại vẻ vô cảm như bình thường, Sakura mở miệng hỏi, có tin tức của Ly Tâm không? Tề Mặc cao mày đáp, ở trong phòng của Lan Tư. Hồng ưng ý sang. Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không nhìn thấy người, cũng không có manh mối nào cả. Ván đón của Tề Mặt chắc chắn không chệch đi đâu được, nên anh ta mới cảm thấy rất kỳ lạ. Người đông danh, Tề Mặt mở miệng. Người đông danh là cách gợi của Trung Quốc về người Nhật Bản. Nghe Tề Mặt nói vậy, đám sao quen và học ơn gật đầu, hóa ra là vậy, thấy thì không có gì si kỳ quái trong đáp thuộc hệ của lam tư có một nhân vật thuần bí về mặt tìm hiểu qua nhiều nguồn cũng chỉ nắm sơ sơ hắn biết về sĩ tham lớn nhất của lam tư là ninja nhật bản trên đời này có nhiều thứ huyền diệu dường như không thật lý giải từ góc độ khoa học nhưng ninja lại có thể làm được ví dụ như thuật ẩn thân hiện nay trên thế giới còn tồn tại rất ít ninja tài giỏi như vậy Đánh nhân vật có quyền thế như tệ mặt Cũng không tìm thấy một ninja ra hồn Một người ninja là hài cỡ nào Đều buộc phải lùi về khi tiến hành nhiệm vụ áp sát Làm tệ mặt mới không sợ đánh người đó hoàng ơn đột nhiên cứu giọng nghiêm túc Nếu đi tâm không gặp nguy hiểm Thì căn cứ vào tình hình trước mắt Chúng ta nên hạ thủ từ hướng nào Sao hoàng nhíu mày kẻ chủ muôn nhiều khả năng chính là bà tên đang bị nhốt ở chỗ lam man Bọn họ câu kết cho mục đích đúa trọn hai gia tộc hiện tại bọn họ có chút năng lực nên không đến nổi chúng cũng mà chết có điều tôi cảm thấy không phải bọn họ từ đời này càng là những thứ có khả năng thì càng không phải hồng ưng tiếp lời tôi cũng nghĩ vậy tôi đã thông báo cho hắc ưng ở đài bản danh theo dõi giới... sát tình hình bây giờ chúng ta nên án binh bắt đầu thì hơn đám hồng ưng và Hàn ưng đi theo tên mặt nhiều năm bọn họ đã quen với việc tự hành động và không cần tìm mặt nhận nhau từ lâu trong lúc tiền mặt ngất đi bọn họ đã giải quyết những chuyện cần làm Sở dĩ bây giờ, bọn họ xin ý kiến có tên mặt là vì họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ ngu, thông tính một xã tộc, là chuyện kinh thiên trọng địa, thể ma lần này. Chúng cùng một lúc đã phá với hai xã tộc, đây là chuyện trên đời này không người nào đủ năng lực làm được, vì vậy bọn họ mới do dự. Tên mặt trầm tư suy nghĩ, sắc mặt rất nghiêm túc, một vài phút hắn đột nhiên lên tiếng, những người đó còn ở đây không? Đám hậu ưng hơi nghe người, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, những người mà tên mặt nhắc đến chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia. Hạt ứng, phạt ứng nhanh nhạy nhất, anh ta liền quay người chạy ra bên ngoài. Vừa rồi, bọn họ không hề nghĩ tới, nhưng khi tên mặt nhắc đến, đám hậu ưng lập tức cảm thấy việc trùng hợp một cách bất thường. Trong tàu lâu đài cổ lau đời này, mà xuất hiện con chuột thì đúng là vô lý. Hơn nữa bọn họ xong vào phòng hỏi nghỉ, chỉ đến nửa phút, đi tam đã rơi vào tay kẻ khác. Khó có ai nắm thời cơm một cách chuẩn xét như vậy Trừ khi kẻ đá bắt cóc ly tâm và người bà trở ở trong phòng hội nghị cùng một sụt Âm, âm, Hoàng Ương vừa xông ra khỏi phòng đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến Tuy ở khoảng cách không gần Nhưng do buổi đêm yên tĩnh Những người ở trong phòng đều nghe rõ mùng một Anh ta vừa nói, để tôi đi xem thế nào Vừa nhanh chóng, rời khỏi phòng Tuyện mặt bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng Tàu lâu đại cổ vốn yên tĩnh đột nhiên ụt ào nói động khách mời về đám cưới đa số là người của xứ hát đạo tất nhiên bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ nhiều người về đi xem xét tình hình chỉ trong chốc lát và lẩu đài cổ bỗng nhốm nhéo ầm ý lên ở trong phòng về mặt tự ngồi vào thành ghế sofa nhắm mắt không biết hắn đang tính toán như gì học ưng và lập hồ mỗi người đứng một bên về mặt vừa vặn đối diện với cửa sổ và cửa ra vào cả ba cùng rằm mặt cây cầu treo bị nổ tung rồi và phút sau xa quanh hớt hại chạy vào tình hình cụ thể về mặt mở mắt và vớt giọng trầm Phía mặt của Zawem từng đó nghiêm trọng, cả khi cầu treo bị nổ tung, tầng lâu đài cổ này vốn là sản phẩm từ thời Trung Cổ, đưa cầu treo vốn là thuốc nổ từ lâu, từ thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực cực mạnh. Không biết ai đã chăm thuốc nổ, bây giờ cầu treo bị mất hoàn toàn, đến một vảnh sắc cũng không thấy nữa. Phần lớn những tàu lâu đài cổ ở Italy đều có hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước được xảy ra chiến loạn với mới tồn tại hệ thống tự hủy này, tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai đọc đến nó sao quen là người italy nên anh sa hiểu rất rõ tình hình không còn đường nào thoát sao sao quên nhanh chóng trả lời về mặt không tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông hồ chiếc cầu treo là lối ra vào duy nhất bây giờ cầu treo bị phá hủy cả tòa lâu đài tách rời cả hết giới bên ngoài ánh mắt về mặt lẽ lên một tiêu đanh sắc hai cứ sổng trầm trầm hành động nhanh thật buổi tối hôm nay vào lúc ly tâm bị thương đến bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ vậy mà bọn chúng có nhiều hành động như vậy hành động là nối tiếp hành động khác không cho bất cứ người nào cơ hội ta hắt ra xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng về trước không thấy người nào tất cả đều biến mất rồi ạ mặt và dứt lời hoàng ân đột ngột lao vào phòng giọng nói gấp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi to ghen thật bọn họ giữ anh tươi nước sống chúng ta tềm mặt đột nhiên cất tiếng cười ngông cùng và đầy sát khí Sao quanh đám mạch ta và thiết bạc ở bên cạnh, đúng là không biết trời cao rất dây, bọn họ tưởng ngợt ở vị trí đó là có thể thùng tích nhiên hạ rồi, dám động đến chúng ta. Một chiêu dẫn quân nhập úng, rất hay, đọc hồ lên tiếng. Dẫn quân nhập úng có nghĩa là cài bẫy để người khác tiệt nhảy vào học ừng ở bên cạnh lập tức liên lạc bác ưng nếu giáo hoàng joseph thân phu helen và Anne spiegate là những kẻ chúng ngu thôn tính tề ra và làm mang thì bọn họ không cần sợ hãi mặc dù bây giờ họ ở trong địa bàn của ba người nhưng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào tuy nhiên việc tình yêu không đơn giản như vậy bây giờ bọn họ không có chứng cứ để chứng minh Đám nguyên thủ bước xa dở trò nhưng còn phải đề phòng và hành động ngay đám nguyên thủ mà liên kết lại thấy lực ghê gớm hơn sẽ hoàng joseph thân helen và annie spiegate lại không biết bao nhiêu lần rằng sao bọn họ ở là máy cường quốc sức mạnh đó không phải là một gia tộc có thể chống đỡ vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước không có tín hiệu chuyện này là thế nào Sắc mặt hồng ưng tớ sầm khi anh ta không thể bắt biến là phát ưng đặc hộ nhanh chóng xem xét và kết luận sống từ ghi nhiễu tất cả tín hiệu bị cắt đứt hoài ưng biên tiết đá bay trà cây ở bên cạnh có hủy cây cầu thì không thành vấn đề bọn họ có máy bay rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ Nhưng bây giờ không có tín hiệu, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và người ở bên ngoài cũng không thể tìm thấy bọn họ Tệ mặt cướp xong lạnh lẽo vô cùng, dẫn giáo hoàng giấu xét đến đây cho tôi Hoàng ương vân dạ rồi lập tức đặt từ phòng lên tư, nơi đám giáo hoàng giấu xét đang bị giam cầm Bây giờ không thể kết luận đám giáo hoàng giấu xét không có liên quan Nếu không phải bọn họ sơ xuất, những người bên cạnh làm sao có thể sở trò ngay tại địa bàn của bọn họ Còn nếu sơ xuất này không lại áp dụng lên những người đã hoàn tinh như bọn họ. Do đó chỉ có thể sẽ thích bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này, nhiều ít không biết nhưng bọn họ tuyệt đối không trong sạch. Lập hồn cũng chạy theo hoàng ưu ra ngoài, khuynh theo cái nhiễm rất mạnh. Anh ta đó không phải thông qua vi tính mà là từ một thứ gì đó đặt ở ngay trong tâm nơi này cổ mới có thể phát ra tín hiệu về những mạnh như vậy. Bây giờ không phải là lúc kia cứu xem ai và trò mà cần tìm ra thích lý đó, đây mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Thề lão đại, thề lão đại. Nhiều tiếng bước chân, sầm rập, hưởng về căn phòng của tề mặt, đồng thời là tiếng đoạn gấp ghép, xin ra mọi người đã phát giác điều gì bất thường. Học Ân lập tức đi ra khỏi phòng, chặn mọi người ở bên ngoài, rốt cuộc chuyện này là thế nào, tờ lão đại có phát hiện. Lão đại, nơi này rất kỳ quái. Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây, hôm nay đều không phải vô xuẩn, bọn họ không tin được thử thích của chủ nhân toàn lâu đài, cầu tre bị nổ là do lỡ tai. Xeo vào tình huống này, những người bị theo tên mặt lập tức nghĩ đến tên mặt, vì vậy bọn họ mới xông đến phòng của hắn, bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong tên mặt nhớ chặt đôi lông mài, như đang thương lượng với sao quen, đêm là đình trước là một đêm không an lành. Ở phòng bên cạnh, làm tôi tự nắm chặt cửa, ngăn những kẻ theo phái lan ban ở bên ngoài. Trong phòng, làm tôi xoa ly rượu vang trên tay, gương mặt anh ta đầy vẻ ngông cùng chết chóc, hả sẽ là đám người đó, thảo nào bọn họ dám đồng thủ. Làm cơ không phải là nhân vật tầm thường, chỉ cần ít thời gian điều tra là anh ta hiểu ngọn ngành sự việc. Làm viên thủ quốc sang nước rắc từ xa và lam đan từ lâu và đúng lúc anh ta và tiền mặt đó thịt lại ở cùng một chỗ. Các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều có đủ, thảo nào bọn họ dám ra tay. Làm đàn lên tiếng, tình hình trước mắt không thấy lạc quan. Nếu là bọn họ, thủ đoàn sẽ rất gọn gàng, bây giờ bọn họ tiếp tục biến lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn. Ảnh lao đi kiểm tra, nguồn gây nhiễ người đàn ông có dòng máu phương đông đứng đối diện với lâm tư nhận lệnh đi ra ngoài anh ta chính là người phụ trách trong coi ly tâm bây giờ chúng ta nên làm thế nào lâm đàn mở miệng hỏi, lâm tư những cười hào hấp sọng nhẹ nhàng lam nam đi xì lúc này ở trong một căn phòng tối ly tâm bị thách thức bởi tiếng nổ sau đó phản phất nghe thấy tiếng nước chân đi lại dồn dập vào tiếng huyên náo ly tâm ta chống tay ngồi dậy xảy ra chuyện gì vậy Còn tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường không có tiếng người trả lời xung quanh vẫn vắng lặng như tờ ly tâm đẫm mắt bốn cô xung quanh cô không còn cảm thấy bị giám sát tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Lưu tâm nhưng sự nghe cảnh của sư trộm báo cho cô biết trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô nhưng bây giờ Lưu tâm có thể đón chắc người giám sát không còn ở trong phòng cánh cửa phòng đóng kính đột nhiên mở ra Lưu tâm vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói suốt cô xảy ra chuyện gì Sau khi nhìn rõ, người đang tiến lại gần vì 3 bước xét chữ sờ là phong vong nguy lạc. chương một trăm lẻ bốn, vực sâu địa ngục chị vẫn chưa chết à? phong vân william nặn vào rất nhanh, giọng nói của cậu ta không sợ là quan tâm hay chế nhạo. li tâm trừng mắt với phong vân william để mặc cô về tức giận, thằng nhỏ này chết ở đâu? bây giờ mới xuất hiện. phong vân william cú xuống nhìn li tâm, Cậu ta có giọng rầm rầm. Chị không nghĩ chính là tôi ra tay với chị. mắt không rời khỏi gương mặt của thiên thần của phong vân william, li tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là phong vân quy lan Đức tỉnh lại ý nghĩ phong vân quy lan sở trò từng thoáng qua đầu cô nhưng không rõ về nguyên nhân gì trực tiếp bách bảo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm thấy ly tâm lắc đầu một cách kiên định ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ phong vân quy lan sát câu mà cậu ta mở miệng tôi thật sự chẳng muốn giúp chị chút nào loại người như chị chết sớm đầu thai sớm không hơn vừa nói phong vân quy lan, vừa đỡ ly tâm đứng dậy Em làm gì vậy? Ở đây... Chị nói như thế là gì? Nhanh lên! Vy Tam còn chưa nói hết câu. Phòng vòng William lập tức chắc ngang lời cô. Cậu ta đỡ lưng đi Tâm, được cô biến nhanh ra ngoài. Vy Tam biết phòng vòng William về tuổi còn nhỏ, nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế. Do đó cô không nói thêm một tiếng lời nào. Cố gắng lê bước cùng cô bé đi. Mặc dù trong lòng My Tâm có nhiều thắc mắc, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Lúc ra khỏi phòng, tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp, một nhà bếp chưa từng nấu nước nên không có mùi dầu khói, thảo nào cô không có cảm giác gì cả, nếu không quan sát trang trí đà thấp ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ ra đây là nhà bếp. Anh vẽ nhỏ, chúng ta đi đâu vậy? tâm mở miệng hỏi khi thấy phong vân William không phản đưa cô đi sang ngoài, một bé đẩy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp, bức tường không có một dấu hiệu bất thường, nhưng khi phong vân William sờ ta vào, chỗ bà mấy con dao thái thịt bức tường đột nhiên mở ra một ô trống bên trong là thông đạo tối ôm phong vân quy lan nói nhỏ đi nhanh lên rồi nó, cô ta vượt ôm nghe nguyên quy tâm kéo cô thông đạo bí mật quy tâm ngoài đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp lúc này vẫn là ban đêm ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người không hiểu tại sao phong vân quy lan không đưa cô ra ngoài ngược lại kéo cô vào bậc đạo tuy nhiên thân thể quy tâm đang rất suy yếu nên cô không thể thoát khỏi bàn tập của phong vân quy lan Tại sao không đi ra ngoài? Vi Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại. Phong vân Nguy Lam dùng bật lực để chiếu sáng. Cậu ta nhìn đi Tâm mãi mắt kinh nghiệp. Ra ngoài! Chị nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Chị thích đi thì đi đi. Nói xong cậu ta liền buông ta Ly Tâm. Không được phong vân Nguy Lam đỡ. Vi Tâm lão đạo từ người vào bờ, bờ tường mật đạo. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của phong vân Nguy Lam. Vi Tâm tức hiểu ra vấn đề. Đây là địa bàn của Lan May, nếu cô và Phong Vân Quy Lam đường đường chính chính đi ra ngoài thì E chưa tới, cửa đã bị bắt lại, lần này đúng là cô sợ ý quá đi thăm điểm xử với Phong Vân Quy Lam, bé con, em là người của Lan Tư phải không? Có thể đưa cô đi lại ngay địa bàn của Lan Tư, đi Tam thật không nghĩ ra Vì còn lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lan Tư mới ở trong căn phòng này Phong Vân Quy Lam thường nhẹt, thì sợ ra Li Tâm cười khẽ, có gì đáng sợ chứ. để Nam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây để tôi dựa một chút. Li Tâm vừa nói vừa khoát khoa Phong Vân Vi Lam, mặt rào rất nhỏ lên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay. Li Tâm dễ dàng tựa vào người Phong Vân Vi Lam để cậu ta đỡ, tấm thân yếu ớt của cô thấy Li Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình. Phong Vân Vi Lam chỉ hờn một tiếng sợ để cô, dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu, cậu ta cất giọng khinh thường. Nếu không có tôi, sớm muộn thì chị cũng bị đi đời một tiếng nói cứ như vậy Nhưng phong vân William vẫn giơ tay đỡ Ly Tâm Ly Tâm hỉnh cười nói Đúng vậy, buồn sơn nhá tổ của tôi Phong vân William đưa Ly Tâm tiến về phía trước Cậu ta có giọng lạnh lùng Tôi không phải là người của Lam Tư Ly Tâm không gặp phong vân William sẽ thích với cô Cậu ta tuy tuổi còn nhỏ Nhưng suy nghĩ không khác người lớn Sẽ thích cho cô biết là chuyện hiếm có Ly Tâm đối xét ngược đầu Sao em tìm được đến chỗ tôi Lại mặt không tìm thấy cô, trong khi Phong Văn Nguy Lam có thể tìm ra, vì thầm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng khỏi thẳng. Phong Văn Nguy Lam cất giọng lạnh nhạt. Tôi sẽ khó mật đạo vì đụng trúng phòng của chị, Chị nghĩ vậy tôi có thể không phát hiện trên người to đùng như vậy. Việc thật như vậy hơi nhớ mày, trên đời có những sự việc trùng phòng một cách kỳ lạ. Phong Văn Nguy Lam trốn ở đâu không trốn, trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư. Để đúng đây cô bị sam cầm, cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô mặt đạo vừa hẹp vừa dài không khí yên lặng đến mức chị nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất vi tâm dựa vào người phân vân william thở hổn hển cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể vắng gượng thế là cô mở miệng làm thế nào em phát hiện ra mặt đạo này em không bị thương đấy chứ phân vân william ngoan sang trừng mắt với ly tâm bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của phong vân quý Lam ly tâm liền miễn thừa soi đầu cô bé tôi xin lỗi mấy thiến đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên thôi không nghĩ tới em tôi thật sự xin lỗi từ lúc tỉnh lại người cô nghĩ nhiều nhất và tề mặt sau đó cô tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại cô thật sự không bận tâm đến phong vân quý Lam lúc bị tấn công đến trước khi ngất đi ly tâm không nghe Liệt Tam không nghe thấy một tiếng động gì thường, Phong Vân Nguy Lam lại là cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn, nên trong tiềm thức, cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong Vân Nguy Lam nhắc đến chuyện này, Liệt Tam bất giác tóc một hơi lạnh. Cô đã quá sơ suất, dù Phong Vân Nguy Lam lời hài cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Do đó, Ly Tam trực tiếp nói lời xin lỗi, thái độ của cô rất thành tâm thành ý. Phong Vân Nguy Lam hơi sửng người, cậu ta nghĩ Ly Tam sẽ viện cớ này cớ kia, không ngờ cô lại nói lời xin lỗi một cách dứt khoát như vậy. Thôi thôi, tâm tư của chị đặt hết vào tề mặt, làm gì còn người đến chuyện khác, tôi cũng chẳng trông chờ với chị. Phong Vân William Lam xua tay, cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ ly tâm Nhưng đến sự an nguy của cậu ta, càng không trông giờ người của tầy xa đi tìm cậu ta Một khi cậu ta mất tích, tất cả đều dựa vào bản thân Cậu ta đã ngộ ra và, và quen với điều này Việc tập bút tóc Phong Vân William, Lam có có sợ kể khen Trên đài này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng Thứ ở bên ngoài càng ít, nhìn bề ngoài chỉ có vẻ tùy ý sao cũng được, nhưng kỳ thực là người bạc tình Chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan đến chị. Vì vậy bé con, em hãy làm em trai của chị đi. Nghe câu đầu tiên của Ly Tâm, Phong Vân Nguy Lam đen mặt đến mấy từ cuối cùng. Cậu ta lập tức dừng bước qua sang nhìn Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân Nguy Lam, anh mắt cô ràng gặp sự yêu thương. Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân, em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị không? Phong Vân Nguy ngẩng đầu nhìn đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ly Tâm, dưới ánh lửa lạc lè, với mặt cô thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú, ấm áp, không hề giả tạo, không hề biển cửa, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Sự dịu dàng của Ly Tâm khiến phong vân William nghe người đừng dị lét. Một lúc sau, phong vân William mới tỉnh thần, cậu ta quay đầu và buông một câu lạnh lùng, ai thèm. Sau đó cậu ta đỡ Ly Tâm đi tiếp cảm nhận thấy đó bàn tay của phong vân william hơi run run ly tâm mất xích những người vút tóc cậu bé cô đột nhiên hiểu tại sao tề mặt lại thích vuốt tóc cô Hóa ra cảm giác này rất tuyệt đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến cho dù tình cảm của ly tâm với phong vân william hoàn toàn khác tề mặt với cô ly tâm bỗng nhận ra bề mặt luôn bộc lộ tình cảm của hắn thông qua hành vi cử chỉ chứ không phải bằng lời nói nghĩ đến đây nụ cười trên môi tâm kèm tươi tăng hơn thấy ly tâm có tâm trạng rất tốt phong phong William mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cô nhưng nội tâm của cậu bé không lừa nổi ly tâm có lẽ ở bên cạnh bề mặt trong một thời gian dài nên cô cũng trở nên nhạy cảm hơn cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của phong vân nguy lam dù sao phong vân nguy lam cũng chỉ là cậu bé mười hai tuổi nhìn bề ngoài cậu ta có vẻ kiên cường như thế nào điều trí tài của cậu ta có phát triển đến mức nào cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang tội dự dẫm tội vô lo lúc chị bị tấn công em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng em giả vờ không nhìn thấy để mặc bọn chúng bắt chị đi sau một hồi im lặng phong vân nguyên lam đột ngột lên tiếng. chờ phong vân nguyên lam nói tiếp, cuộc không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé. phong vân nguyên lam còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật, nếu cậu bé manh động, chị e là sẽ mất mạng ngay lập tức. hơn nữa phong vân nguyên lam không phải là người cố sống cố chết, cậu bé sống tên mặt hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn. chị vừa bị đưa đi, đám không ưng liền phát hiện chị biến mất. em chưa bao giờ thấy tên mặt nói đi như vậy, Anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm chị. phong vân nguyên lam nhíp mép cười châm biếm đúng là đồ vô dụng. Chính em đứng bên cạnh bọn họ cũng không nhìn thấy tất cả mọi người đều sợ ở nơi đó. vì tạm bất xét câu mài, cô giơ tay phủ nhẹ lên đầu Phong Vân William. Lam. anh ấy là anh trai của em, không được phép các anh ấy vô dụng. Phong Vân William Lam quay sang trừng mắt với Ly Tâm, nhưng không phải nói lời của cô cậu bé tạo ra tức giận. chị còn nói chi ngang nữa thì đừng mong em kể cho chị nghe. được rồi, được rồi, chị không nói nữa, em kể tiếp đi. Nguyên tâm, gượng cười, không vâng William nghĩ rằng, đồ vô dụng là vô dụng. Ở tình huống đó, tự nhiên bị một người đàn bà, ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phản đón. Không phải vô dụng là gì, tên đời này làm gì có chuyện trùng họ một cách ngẫu nhiên đến thế, rõ ràng cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất là không có người canh ghét, cả đám rút đi hết, đúng là ngu không chịu nổi. Sau khi mắng xong, không vâng William liền như đã hã sận, cậu ta có xâm lãnh lung, tuyệt mặt. Dẫn người rời khỏi chỗ đó không bao lâu, mấy người ở trong phòng nhanh chóng đi ra, em đứng lút theo bọn họ Nghe không sắp một từ nào, quả nhiên bọn họ chính là người đứng sau tất cả những vụ này Ly Tâm nghe nói vậy lập tức tấm tay phong phong Nguy Lam Em có bị thương ở đâu không? Em đã bảo chị đừng có chia ngang mà phong phong Nguy Lam đã trừng mắt với Ly Tâm Cậu ta hờ một tiếng rồi nói tiếp, em là ai hả? Một khi em đã bám theo, dù bọn họ có bản lĩnh cũng không thể phát hiện ra Phong Vân Vi Lan nói có vẻ tự tin, nhưng bộ dạng của cô ta vẫn thiểu, Quần áo dính máu, bây giờ ở trong bóng tối, không nhìn thấy rõ nên ly Tâm quyết định không phản giác hơi cậu ta. Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh bọn họ chắc chắn có kho tước vệ sĩ. ly Tâm cũng có thể đoán ra Phong Vân Vi Lan mạo hiểm như thế nào. ly Tâm không mở miệng. Phong Vân Vi Lan nói tiếp. Sau khi làm rõ, em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó bọn bị bọn họ phát hiện, làm mẹ em nhanh nhẹn. Lại khá gặp may mắn, nên trong quá trình trốn tránh, em phát hiện ra mật đạo này Không ngờ khi ra khỏi mật đạo, em đã nhìn thấy chị Như phần nguyên em, chỉ vài ba câu kể xong câu chuyện Ngữ điểm của cậu ta không cao không thấp, mà chỉ có bình thản và lạnh lùng Vì tầm bất xác cuốn tóc cậu ta, cậu bé này đúng là quật cường đến đáng ghét Thông minh đến mức khiến người khác thích điên, máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu Vì tầm được nhiên nghĩ ra, điều gì lập tức lên tiếng Ý, của em là mấy vị quân thủ quốc gia đó Bài trò nói phó với kề mặt và lánh tư Phân Vân Quỳ Lam ngược đầu Đúng rồi, thật ra chuyện này cũng không có đó Hãy giới hắc bạch đạo trên thế giới này Chẳng có ai đủ khả năng đồng thời Nút một lúc hai nhà đề ra và lánh ban Kế hoạch của bọn họ không phải quá tỉ mỉ Thậm chí còn hơi cẩu thả Nhiều người có thể nghĩ ra Vì có điều không ai dám thực hiện Bởi vì không có cơ hội Hoặc sợ nút không trôi sẽ phản tích dụng Thì một lát Phân Vân Quỳ Lam nói tiếp Nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì không có vấn đề gì Bọn họ có đủ thế lực thùng tính các tài gia lẫn lanh ban Ngay đến đây team đi tâm đặt đến một nhịp cuộc sớm đấu ra kẻ chủ mua Không phải nhân vật tầm thường Nhưng cô không ngờ lại là, là các nguyên thủ quốc gia Đi tầm rong mà hỏi Là vậy bọn họ có lợi ích gì chứ? Vòng vòng William quay sang đi tâm Ít lợi gì ư? Được, chị thử nghe xem ít lợi gì không nhé Tài gia và lanh ban đều là nhà sản xuất vũ khí hai xã tộc gần như lũng đoạn cả thị trường Âu Mỹ, trọng tài đã thiết bị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên của toàn cầu. Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào, chắc chị cũng biết. Mọi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ, đặc biệt các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lợi kéo đầu tiên. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống. Các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể khống chế họ. Bọn họ là sự uy to lớn đối với các nhà cầm quyền tiền tệ chị thử nói xem các nhà cầm quyền nên để mặt bọn họ thao túng mình hay tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn mấy câu nói của phân vân William lam đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề liệt tăm hết một hơi sâu thế giới này là như vậy đây mới là thế giới chân thật nhất nhìn vẻ mặt của ly tâm phân vân William lam biết cô đã hiểu ra vấn đề cần ta nói tiếp đúng lúc thầy già và lam đây trở mặt vừa rằng cho bọn họ cơ hội tốt và bỏ, bỏ hai xã tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cơ giới hắc đạo bọn họ sẽ xây dựng Một trật tự mới, trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm, về phần thế lực, về những thứ còn sóc lại ở hai gia tộc, em tin mấy vị niên thủ quốc gia đó, có điện ngủ cũng cười tét miệng. Đến lúc này liên tâm lên tiếng, thảo nào lúc ở bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng nguyên náo hỗn loạn, chắc bọn họ đã có hành động. Phần vần Nguy Lam vượt đầu đồng tình, em cũng như thế rồi có lẽ bọn họ đã đồng thủ bọn họ chỉ cần chậm trễ một chút là sẽ bị tề mặt làm tư bắt đầu nên lúc đó bọn họ có chạy đằng trời đến đây phong vân william đột nhiên ngậm miệng từ tầng và sen nhìn cậu ta cả hai đều dừng bước sắc mặt đằng chiêu. điều gì có xác đào lặp lại trật tự mới ly tâm nhắc lại câu nói của phong vân william cường mặt phong vân nguyên lam đột nhiên trở nên khó coi vô cùng cậu bé ôm chặt lưu tâm đổ cô quay lại đường cũ vừa rồi của ta chỉ là thuận miệng nói ra bây giờ của ta mới nghĩ đến từ việc có sát đạo có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này bao gồm tất cả những người ở ngoài kia đến lúc này phong vân nguyên lam bất chấp việc trở lại địa bàn của lam tư việt tâm cũng quên đeo đớn bước đi thật nhanh về phía trước cô sợ tay khởi động chiếc hoa tai Hoa thà chỉ phát tiếng rè rè, bảo hiện không có sóng việt tâm nhân mặt không có tín hiệu Ở đây có thiết bị nhanh nhiễu, bọn họ tính là như vậy? Hủy gì tất cả, phòng Vân Nguyên Lam cứ sọng vô cùng nghiêm túc, không biết các quan thủ kia mà trò gì, nghiêm kích cục bọn họ là hủy diệt sạch sẽ nơi này. Phòng Vân Nguyên Lam vừa dứt lời, anh nữ tinh tai tắt ngớm, chiếc vật rửa thanh xào trên tay, vật tay đã hết nhiên liệu, trầm nhìn lát, cái mặt đảo tới ôm. Mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên nhau, vì không phức tạp như kinh tử thép, nhưng nếu không thuộc đường cũng rất khó màu ra. Phong vọng như làm nhớ nó đi vừa rồi, cậu ta chỉ sửa 100 ngày lét rồi lại đỡ ly tâm về phía trước. Sẽ trái? Không, sẽ phải tới một ngã rẽ ly tâm và phong vân nguyên lam có ý kiến khác nhau bắt gặp thái độ kiềm quyết của phong vân nguyên lam ly tâm liền làm theo ý của cậu bé ly tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi nhưng bây giờ cũng không được khỏe đầu óc hơi quay cuồng anh khô không chắc mình nhớ đúng trong một trào tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở ngày càng nặng nề chị hãy cố thêm một chút nữa thấy thân thể ly tâm ngày càng đè nặng phong vân nguyên lam bước sát ôm chặt eo cô tiến về phía trước cầm ta tận mắt chứng kiến cô bị vắng. Lúc thương nặng đến mức nào cậu ta biết rõ nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì em yên tâm chị không chết nổi đâu ly tâm nghiến răng cô chỉ cảm thấy vết thương hình như tót ra và bắt đầu chảy máu nhưng cô vẫn chỉ có thể kiên trì có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không nhưng một lúc phải gặp nó ra mới đúng nhưng mẹ vẫn không thấy gì ly tâm cao mày hỏi nhỏ Phương Vân Nguyên Lan biết có lẽ cậu ta đã đi nhầm đường, thế là cậu ta đỡ đi tăm để xem một hướng khác, đó này có vẻ thông suốt, chắc sẽ có đường ra, nếu bây giờ cô quay lại đường cũ, cậu ta cũng không thể xác định được phương hướng. Mùi gì vậy nhỉ? Đèn đi đột nhiên phân Vân Nguyên Lan dừng lại, cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Luôn là Luôn. Tiếp tầm bắt xét, Phát xét là điều bất thường, chỉ dựa vào đây không vòng vì làm để đi tăm tự vào tường còn cậu ta đi khơm khơm về phía phát ra một lưu huỳnh nơi này tại sao lại có lưu huỳnh đi tăm dựa cả người về bờ tường kép mi mắt cặp chân mài của cô Ngài càng nhíp chặt lưu huỳnh là thuốc nổ mới còn đến còn ở đây một lũ huỳnh chỉ thoáng qua nếu không phải người có cuốn xác nhạy cảm chắc khó có thể phát hiện phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ sau đó là ánh nở chiếu sáng đi tăm liền mở mắt cảnh tượng trước mặt hiển ly tâm hóa đá trong ni lét, quốc đồ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bỏ đúp trên tay phong vân nguyên lam. ly tâm từ mắt nhìn phong vân nguyên lam sắc mặt cậu bé cũng trắng bệch. đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đầy giảm thời gian và làm ra sản xuất, sự công phá của nó như một trái bom. nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hàng chục ly tâm mềm nhũn. cô biết uy lực của loại thuốc nổ này, lúc cô còn Cùng tuyệt mặt được theo lô vũ khí ở trên biển Và thuốc nổ này khiến một con tà chở hàng cỡ lớn nổ tung trong mí mắt Ở trên tường còn có một lớp lẻ khác gần đó Rất nhiều máy hẹn giờ được chén trên tường Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này Phẽ ra ánh sáng sắc lạnh Giống như chỉ cần mở miệng và nuốt trôi mọi thứ Không phải nguyên liên am nhiên cũng biết đó là thứ gì Cậu ta lừa lại hai bước Đưa bó đuốc cho ly tâm Rồi có giọng hơi rung rung Này em đi xem sao Ly tâm cần bó đuốc bám vào bờ tường lù lả mấy bước nơi này nhiều thuốc nổ như vậy càng tránh xa ngọn lửa càng tốt một lúc sau phun vân nguy lam quay về sắc mặt cậu ta khó co đến mức đỉnh điểm cậu ta cướp xổng nó nhỏ chỗ này toàn bộ là thuốc nổ mấy thông đà phía trước đều có đại khái phân một tấn uy lực có lẽ còn bao nhiêu thời gian liền ta hít một hơi rất nhanh là của phun vân nguy lam cô cố gắng ép bản thân trốn tỉnh phun vân nguy lam giơ tay trong tay cậu ta có một máy hẹn giờ trong hộp báo hiệu thời gian vẫn chưa hoạt động chắc là bọn họ chưa đặt hẹn giờ bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ phong văn william nói nhỏ vì trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ diễn trên tường cứ cách một vài mét lại có một cái nếu không tiêu hủy hết số máy hẹn giờ chỉ còn sót lại một cái cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như thường ngoài ra nếu phá hỏng hẹn giờ khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ vừa rồi phong văn william Đến qua cũng tới hàng trăm cái Còn biết còn bao nhiêu cái cô ta không nhìn thấy Chúng ta phải ra ngoài bằng được Vì tầm đứng tay Phong Vân Nguyên Lam Sắc mặt cô trắng bệch, Người cô rung lẩy bãi như giọng nói cô kiên định vô cùng Chỉ dựa vào cô và Phong Vân Nguyên Lam Thì chẳng làm được gì Cho dù người cực kẻ tòa lâu đà này tới đây cũng không thể gửi hết mấy hiện giờ Và lúc này cô chỉ còn có Cách duy nhất là thông báo với tên mặt và Lam tư học vòng mười lăm gật đầu đồng tình cậu ta lại ôm ngang người đi tăm đỡ cô bước đi bây giờ vết thương hay đói kháng cũng phải bỏ qua hết bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất